thưa các bạn lần lượt các nhân chứng được dẫn tới phiên tòa xét tội Noel Pez và Larry người tiếp theo là Roger Motion nhân viên khách sạn nơi mà Larry và Catherine đã ở lại trong kỳ nghỉ ông ta kể lại tất cả những lời cảnh báo của mình đối với Larry về sự nguy hiểm khi vào hang động nhân chứng tiếp theo là Christoph Kogianidis làm nghề hướng dẫn viên ở vùng hang động Pirama Thuật lại những gì ông ta nghi hoặc về thái độ bất thường của hai vợ chồng Larry khi vào hang đá. Trong khi Catherine không thích, thì Larry lại nài ép, thậm chí còn tự tin cần thuê người dẫn đường. Cuối cùng, ông ta tìm thấy Catherine nằm ngất xỉu trong hang đá lạnh lẽo. Có một điểm đáng chú ý là, sau lời kể của bất kỳ nhân chứng nào, luật sư Chô Tát cũng tìm ra điểm sơ hở để lật lại tất cả những lời khẳng định của họ không thể không công nhận châu tát đã biện hộ một cách xuất sắc. song mặc dầu vậy mạng lưới kết tội cứ ngày một dày thêm. cho tới phiên tòa cuối cùng thì không khí nhộn nhịp hàn lên với sự xuất hiện của bác sĩ Ron ông ta là người đã tiếp nhận bệnh nhân Catherine trong tình trạng hôn mê sau khi được đưa ra khỏi hang. thay vì đưa đến bệnh viện, thì Larry yêu cầu bác sĩ đưa vợ mình về khách sạn để tự tay chăm sóc lời đầu tiên sau khi tỉnh lại catherine đã nói với bác sĩ rằng chồng muốn sát hại mình những lời của bác sĩ ron casomides chính là mắt xích quan trọng để phiên tòa xét xử larry và noel pett đi vào hồi kết vậy tội danh của larry và noel pett sẽ được phán quyết như thế nào bây giờ giọng đọc nghệ sĩ ưu tú hoàng yến gửi đến các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Phía bên kia nửa đêm Của nhà văn Sidney Sandon Qua bản dịch của bá Kim Ta tạm nghỉ Không một ai rời khỏi ghế của mình Ba mươi phút sau Cho tát một mình trở lại phòng xử án ngay phút giây ông vừa bước vào phòng mọi người trong phòng xử án đã cảm thấy có một sự kiện quan trọng vừa xảy ra vị trạng sư lộ vẻ mãn nguyện ra mặt dáng đi của ông nhanh nhẹn và tất bật hơn coi bộ bài toán hóc hiểm đã được giải xong không cần phải úp úp mờ mờ gì nữa Cho tát bước tới chỗ ngồi của bị cáo và nhìn chằm chằm vào nuôi em pay Nàng ngước lên, nhìn thẳng vào ông, đôi mắt xanh biếc lo lắng như xoáy vào dò hỏi. Đột nhiên một thoáng mỉm cười xuất hiện trên đôi môi ông luật sư. Và qua ánh mắt của ông, nuôi em pay hiểu rằng, ông đã thu xếp xong công việc, ông đã thực hiện một sự kỳ diệu, bất chấp mọi bằng chứng, bất chấp mọi điều kiện bất lợi. Công lý đã thắng. Xong, đó là công lý của Constantine de Mirage. Larry Douglas cũng chăm chăm nhìn Chô Tát, vừa đầy vẻ sợ hãi, lại vừa chứa chan hy vọng. Bất kỳ động tác nào của Cho Tát tiến hành cũng đều là vì Noel cả. Thế còn chàng thì sao? Cho Tát nói với Noel bằng một giọng cố giữ thái độ trung lập. Ông tranh án phiên tòa đã cho phép tôi được nói chuyện với cô trong phòng sự vụ của ông ấy. Ông quay sang Frederic Storos đang ngồi với vẻ bồn chồn, không biết chuyện gì đang diễn ra. Nếu ông muốn, thì ông và thân chủ của ông cũng được phép tham dự câu chuyện của chúng tôi. Storos gật đầu, vâng, tất nhiên. Rồi anh cuống quyết đứng dậy, suýt nữa đụng phải ghế ngồi. Hai cảnh sát viên đi theo họ vào căn phòng chống của ông tranh án. Khi cảnh sát rút ra ngoài, họ còn lại với nhau. Chô Tát quay sang Frederic nói nhẹ nhàng. Điều tôi sắp nói ra đây là nhằm đáp ứng lợi ích của thân chủ tôi. Tuy nhiên, vì họ là những kẻ đồng bị cáo, cho nên tôi có thể thu xếp cho khách hàng của ông cũng được đặc quyền như khách hàng của tôi. Noel Pê Dục, xin ông nói cho tôi biết đi. Chô Tát quay sang phía nàng. Ông nói chậm rãi, thận trọng, chọn kỹ lưỡng từng từ một. Tôi vừa hội ý với các vị quan tòa. Họ rất cân nhắc trước vụ án và lời buộc tội như đã nhằm chống lại cô. Tuy nhiên, ông dừng lại, vẻ tế nhị. Tôi có thể thuyết phục cho họ thấy là không thể đem việc trừng phạt cô ra phục vụ cho lợi ích của công lý được. Sau rốt, sốt ruột hỏi ngay, chuyện gì sẽ xảy ra sau đấy? Chú Tát tiếp tục với một vẻ đầy tự mãn. Nếu như bị cáo, sẵn sàng thay đổi ý kiến và nhận tội, các vị quan tòa đồng ý sẽ tuyên phạt mỗi người 5 năm tù giam. Ông mỉm cười rồi nói tiếp, bốn năm sẽ được hưởng án treo. Trên thực tế họ sẽ còn không đầy sáu tháng nữa. Ông quay sang Larry. Ông Douglas. Vì lý do ông là người Mỹ, ông sẽ bị trục xuất. Ông sẽ không bao giờ được quay trở lại Hy Lạp nữa. Larry gật đầu, toàn thân chàng như chút được một gánh nặng. Chô Tát quay lại Noel. Việc này thực hiện cũng không phải dễ dàng gì. Tôi phải hết sức thành thật nói với cô rằng, lý do chủ yếu mà tòa ân xá, chính là vì quyền lợi của ông, của ông bảo trợ cho cô. Họ cảm thấy ông ấy đã phải chịu đựng quá mức trước tai tiếng này. Họ chỉ mong sớm chấm dứt vụ án này. nên đáp tôi hiểu. Napoleon cho Tát ngập ngừng, lúng ta lúng túng còn một điều kiện nữa noel nhìn ông chằm chằm sao cô sẽ bị thu hồi hộ chiếu cô sẽ vĩnh viễn không được phép rời khỏi hy lạp cô sẽ ở lại đây dưới sự bảo hộ của ông bạn cô thì ra sự việc lại như vậy constantin de Merit vẫn giữ giá noel không một chút tin rằng các vị quan tòa ân xá cho nàng Là vì họ quan tâm đến việc thanh danh của Demerit bị tổn thương? Không. Ông ta đã đặt một cái giá cho sự tự do của nàng. Và Noel biết rõ, cái giá đó rất đắt. Song để đổi lại, Demerit sẽ giành lại nàng, và sẽ bố trí để sao cho nàng sẽ không bao giờ còn gặp lại Larry Dugrat nữa. Nàng quay sang Larry và nhận thấy sự thư giãn hiện trên nét mặt anh ta. Anh ta sắp được tự do rồi, và anh ta chỉ quan tâm đến mỗi việc đó thôi. Anh ta không tỏ ra một sự luyến tiếc là sẽ mất nàng, luyến tiếc những gì đã xảy ra với họ. Sau Noel hiểu ý nghĩa của việc đó, bởi nàng hiểu rõ Larry. Chàng là ý chung nhân của nàng, Là Popen ghê của nàng, cả hai người đều có một niềm say đời giống nhau, cùng có sở thích không thể thỏa mãn nổi. Họ là những linh hồn giống nhau vượt lên trên cả cái chết, trên cả những luật lệ mà họ chưa bao giờ tạo nên và sống theo những luật lệ đó. Noel sẽ nhớ Larry tha thiết theo cách riêng của nàng, và khi chàng ra đi rồi thì nàng biết rằng, Lúc này cuộc sống, đối với nàng, quý giá biết nhường nào, và nếu nàng mất nó thì kinh khủng biết bao. Vì vậy, nếu bắt nó lên cân, đây là một cuộc mặc cả rất đẹp. Và nàng chấp nhận nó một cách hàm ơn. Nàng quay sang Chu Tát nói, điều kiện thỏa đáng. Chu Tát nhìn nàng, đôi mắt ông đầy vẻ buồn rầu cũng như hài lòng. Noel hiểu ra điều đó. Ông đã yêu nàng, đã đem hết tài năng ra để cứu nàng, giúp cho một người đàn ông khác. Noel cố hết sức đẩy Chô Tát đến chỗ yêu thương nàng, bởi vì nàng cần đến ông, cần ông đảm bảo rằng, ông sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để cứu nàng bằng được. Và mọi chuyện đã diễn ra đúng như vậy. Frederick Staurot lắp bắp. Tôi nghĩ như vậy là hết sức kỳ diệu, hết sức kỳ diệu. Trên thực tế, Storot cảm thấy đúng là một điều kỳ diệu, cũng gần như một sự tha bồng. Và trong khi Napoleon Chotard thu hoạch được những nguồn lợi từ đó, thì nguồn lợi phụ khác cũng thật to lớn. Từ nay trở đi, Storot sẽ có những loại khách hàng đặc biệt. Và cứ mỗi lần anh kể lại câu chuyện về phiên tòa này, vai trò của anh sẽ ngày một lớn dần, lớn dần. Larry nói, nghe ra ngon lành đấy, nhưng vấn đề là ở chỗ chúng tôi không có tội, chúng tôi không hề giết Catherine. Frederick Storos quay lại chàng nổi đóa ai cần biết các anh các chị có tội hay không có tội? Chúng tôi đang tặng cho các người sự sống đấy. Anh ta lướt nhanh sang phía cho Tát, xem ông ấy có phản ứng gì trước chữ chúng tôi. Sau vị luật sư già vẫn lắng nghe. Chô Tát nói với rốt Tôi muốn ông hiểu cho rằng, tôi không chỉ khuyên cho riêng thân chủ của tôi, thân chủ của ông hoàn toàn tự do quyết định. Larry hỏi. Nếu không có cuộc mặt cả này, thì điều gì sẽ xảy đến với chúng tôi? Frederick Stauds bảo, đoàn hội thẩm có thể sẽ... Larry sổ sàng cắt ngang. Tôi muốn được nghe ông ấy nói kìa. Rồi chàng quay sang Chô Tát. Chô Tát đáp, trong một phiên tòa, nhân tố quan trọng nhất không phải là vô tội hay có tội. Mà là ấn tượng về sự vô tội hay có tội Không có một chân lý tuyệt đối nào cả Mà chỉ có sự diễn đạt chân lý thôi Trong nội vụ này Vấn đề không phải là ông bà vô tội Trong vụ sát nhân này Mà đoàn hội thẩm Có ấn tượng đối với sự có tội Ông sẽ bị kết án theo ấn tượng đó Và cuối cùng Ông cũng sẽ bị coi như chết rồi Larry nhìn ông hồi lâu Sau đó gật đầu nói, thôi được, cứ như thế. tòa, tranh án phiên tòa ngồi ghế giữa, hai bên là hai vị quan tòa kia Napoleon chotat đứng cạnh Noel còn Frederick Storos đứng cạnh Larry Dukrat. Cả gian phòng xử án đang căng thẳng như tích điện, bởi lời đồn Đại Lan rất nhanh rằng một sự kiện phát triển đầy kịch tính sắp diễn ra Nhưng khi nó xảy đến Nó khiến mọi người hoàn toàn bất ngờ, bằng một giọng nói trịnh trọng, mô phạm, dường như đâm mặc cả ngầm với ba vị quan tòa. Napoleon Chô Tát nói rằng, Thưa ngài Tránh Án, thưa các ngài, thân chủ tôi muốn chuyển ý kiến từ không nhận tội sang nhận có tội. Ông Chánh Án dựa lưng vào ghế, ngạc nhiên nhìn Chô Tát như thể lần đầu tiên được nghe thấy thông báo này. Noel nghĩ thầm, hắn làm ra bộ chơi đẹp, hắn muốn thu được tiền thù lao, hoặc dù thế nào chăng nữa thì vẫn là Demerit trả cho hắn. Ông tránh án vươn người về phía trước thì thào trao đổi ý kiến với hai vị quan tòa kia. Họ gật đầu, rồi ông tránh án cúi nhìn Noel hỏi lại. Bà muốn thay đổi ý kiến, xin nhận là có tội. Noel gật đầu trả lời chắc nịch, vâng. Frederick Staudt cũng nhanh chóng lên tiếng, coi bộ anh ta sợ sẽ bị bỏ rơi. Thưa các ngài, thân chủ của tôi muốn thay đổi ý kiến, từ không nhận có tội, đổi thành nhận có tội. Ông tránh án quay sang nhìn Larry. Ông muốn thay đổi ý kiến, thừa nhận là có tội. Larry liếc nhìn chu Tát giờ gật đầu, vâng. Tranh án chăm chú nhìn hai phạm nhân, nét mặt ông nghiêm trang. Các vị luật sư có cho các người biết là, theo luật pháp của Hy Lạp, thì hình phạt đối với tội mưu sát là hình phạt tử hình không? Giọng Nguyên mạnh và rõ, thưa ngài có. Lại có cuộc thì thầm hội ý giữa các vị quan tòa. Ông tránh án quay sang công tố viên Demonite đây. Ông công tố viên nhà nước có phản đối gì về việc thay đổi ý kiến này không? Không. Noel tự hỏi, không biết ông ta có dây dưa gì trong vụ mặc cả này không? Hay ông ta chỉ bị người ta giật dây như một con rối Tránh án nói thôi được, tòa không còn cách nào hơn là chấp nhận việc thay đổi ý kiến này đoạn ông quay sang đoàn hội thẩm thưa quý vị dưới ánh sáng của tình hình thay đổi mới này đến đây các vị được giải thể khỏi nhiệm vụ với tư cách là các hội thẩm viên trên thực tế phiên tòa đã chấm dứt tòa sẽ thông qua bản án xin cảm ơn các vị đã tận tình phục vụ và cộng tác với chúng tôi tòa sẽ tạm nghỉ trong hai tiếng đồng hồ ra khỏi phòng xử án lao tới các máy điện thoại và các máy teletip để đưa tin về sự kiện mới nhất rất giật gân này tại phiên tòa hình sự Sở noel pay và la li hai giờ sau tòa tái nhóm họp phòng xử án lại đông nghịt người noel liếc quanh phòng nhìn từng bộ mặt của cử tọa họ đang nhìn lại nàng với vẻ háo hức đợi chờ Noel làm như vậy, và nàng cười thầm trước sự ngây thơ của họ. Họ là những người dân thường, là đám đông công chúng. Họ thành thực tin rằng, công lý được thực hiện đúng mực, rằng trong một chế độ dân chủ, mọi người sinh ra đều được bình đẳng, rằng người nghèo cũng được hưởng những quyền lợi và đặc quyền giống như người giàu. Yêu cầu các bị can đứng dậy, tiến ra trước tòa. Nguyen duyên sáng đứng lên và tiến ra trước chỗ quan tòa ngồi chô tát đứng bên cạnh nàng liếc sang bên nàng thấy larry và saurot cũng tiến lên phía trước ông chánh án bắt đầu nói đây là một phiên tòa kéo dài và đầy khó khăn trong những vụ trọng án khi người ta có lý do để nghi ngờ về khả năng phạm tội tòa án luôn luôn có khuynh hướng Để cho các bị can được hưởng ân huệ minh chứng sự nghi ngờ đó Tôi phải thừa nhận rằng Trong vụ án này Chúng tôi cảm thấy có tồn tại một mối nghi ngờ như vậy Sự kiện là nhà nước không thể đưa một chứng cớ phạm tội Là một điểm rất mạnh nghiêng về phía các bị cáo. Đến đây ông quay sang nhìn Napoleon Chô Tát Tôi tin rằng Ông trạng sư đây Đầy năng lực biện hộ cho bị cáo, biết rõ rằng các toán Hy Lạp không bao giờ đưa ra hình phạt tử hình trong trường hợp chưa chứng minh thật dứt khoát rằng một vụ giết người đã được tiến hành. Nguyen Pai, bỗng thoáng có một cảm giác bồn chồn, tuy chưa có gì đáng ngại. song mới chỉ là một tiếng thì thào nhỏ bên tai, một chút nghi ngờ mỏng manh ông tránh án tiếp tục nói vì lý do đó cho nên các bạn đồng nghiệp của tôi và tôi hết sức ngạc nhiên khi đang giữa vụ án các bị cáo lại đột ngột thay đổi ý kiến thú nhận là họ có tội lúc này cảm giác nôn nao trong dạ dâng cao dần lên ở noel nó bắt đầu chẹn ếch cổ họng nàng khiến cho nàng đột nhiên thấy khó thở larry Cũng đang chăm chú theo dõi ông tranh án Và chàng không thể hiểu thấu đáo Mọi việc đang diễn ra Chúng ta đánh giá cao Nỗi dày vò cắn rứt của lương tâm Chắc chắn đã diễn ra Trước khi các bị cáo thú nhận Tội lỗi của họ Trước tòa án này và trước thế giới Tuy nhiên không thể chấp nhận Sự thanh thản của lương tâm họ Khi họ định chuộc lại Các tội ác kinh khủng Bằng cách họ thừa nhận Là đã phạm vào, tội giết hại một cách không run tay, một người đàn bà yếu đuối, không có gì che chở giúp đỡ. Đến lúc này, nuôi em bỗng choáng váng đầu óc, trước một sự thật vừa được khẳng định, nàng đã bị người ta lừa. Đưa Merit đã đặt bẫy để lừa nàng tới một cảm giác an toàn giả tạo mà lão ta có thể tạo ra cho nàng. Đây chính là cái trò chơi của hắn, là cái bẫy hắn nhờ nàng vào. Hắn thừa biết là nàng sợ chết đến kinh hoàng. Vì vậy, hắn đã chia ra cho nàng niềm hy vọng sẽ được sống, và nàng đã chấp nhận nó. Nàng đã tin ở hắn, và thế là hắn đã cao tay hơn nàng. Đô muốn trả thù ngay lập tức, chứ chẳng đợi đến sau này. Lẽ ra nàng có thể thoát chết. Tất nhiên Chô Tát thừa biết rằng, chừng nào chưa rưa ra một tử thi, thì nàng đâu phải chịu hình phạt tử hình. Lão ta đã không mặc cả với quan tòa. Chô Tát đã dựng lên toàn bộ sự biện hộ như vậy để lừa Noel tới cái chết. Nàng quay nhìn lão ta. Lão đưa mắt, bắt gặp cái nhìn đăm đăm của nàng đôi mắt lão chứa chan một nỗi buồn rầu thực sự lão yêu nàng và rồi lão giết nàng và dù cho lão có làm việc này một lần nữa lão vẫn sẽ làm như vậy bởi vì cuối cùng lão là người của de cũng như nàng là người đàn bà của de và cả hai người không ai chống nổi quyền lực của hắn vị chánh án vẫn đang nói Vì vậy, trong phạm vi quyền hạn mà nhà nước giao phó cho tôi và cũng là phù hợp với các luật pháp, tôi tuyên án tử hình hai bị cáo, Noenpay và Ladidogat. Bản án này sẽ thực hiện tại trường bắn trong vòng 90 ngày kể từ ngày hôm nay. Phòng xử án náo nhiệt ồn ào. Sau Noen chẳng còn nghe hoặc trông thấy gì nữa. Bất giác nàng quay lại đám công chúng. Chiếc ghế kia không còn bỏ trống nữa. Công xăng Tindameric đang ngồi tại đó. Y vừa mới cạo mặt, cắt tóc bành bao. Y mặc một bộ com lê xanh bằng tư sống, cắt rất khéo. Một chiếc áo sơ mi xanh nhạt, cổ thắt nơ lụa đỏ. Đôi mắt đen của Y sáng lên sống động. Không còn dấu hiệu nào của một kẻ chiến bại, một người suy sụp như cái lần y tới thăm nàng ở trong ngục, bởi vì một con người như vậy chưa bao giờ tồn tại trong y. Câu sang Merit đã tới, để quan sát Noel trong giây phút nàng thất bại, muốn được chiêm ngưỡng sự kinh hoàng của nàng. Đôi mắt đen của y như dán chặt vào mắt nàng, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nàng nhận thấy trong đôi mắt đó một sự thỏa mãn sâu sắc và tàn ác. Xong cũng có một nét nữa. Có lẽ đó là sự nuối tiếc. Xong nó tắt nhanh trước khi nàng có thể nhận ra được. Dù sao lúc này tất cả mọi chuyện là quá muộn rồi. Cuối cùng ván cờ cũng đã kết thúc. Larry lắng nghe những lời cuối cùng của người tránh án tâm trạng sững sờ không thể tin được sau đó một viên cảnh sát tiến lên phía trước giữ lấy cánh tay chàng larry hất xa và quay lại phía các vị quan tòa chàng thét lên khoan đã nào tôi không giết cô ấy người ta ép cung tôi một viên cảnh sát vội tiến ra và cả hai người giữ chặt lấy larry một trong hai người đưa ra cái khóa tay larry rú lên không Nghe tôi nói đã nào, tôi không giết cô ấy." Chàng cố giật ra khỏi hai người cảnh sát, song trước còng tay, đất sập vào cổ tay chàng, rồi chàng bị lôi ra khỏi phòng xử án. Noel cảm thấy có người bóp chặt cánh tay nàng, một nữ cảnh sát đang đứng đó để chờ áp giải nàng ra khỏi phòng xử án. "Cô Fey, người ta đang đợi cô đó." Nghe cứ như tiếng gọi nàng ra sân khấu cô pay người ta đang đợi cô đó chỉ khác một điều là lần này tấm màn hạ xuống và sẽ không bao giờ được kéo lên lần nữa khung cảnh nhắc cho noel nhớ rằng đây là lần cuối cùng trong đời nàng xuất hiện trước công chúng lần cuối cùng nàng đứng giữa mọi người không bị giam cầm đây là lần cuối cùng nàng xuất hiện trước khi vĩnh biệt mọi người song cái sân khấu cuối cùng của nàng lại là gian phòng sự án hy lạp bẩn thỉu tiêu điều này nàng không thèm đếm xỉa nữa nhổ thầm dù sao chí ít mình cũng có được một gian phòng đông đúc khán giả nàng nhìn quanh phòng sự án chật ních người một lần cuối cùng nàng thấy Akman đang im lặng sững sờ, chừng chừng nhìn nàng. Nàng chợt ớn cả người vì thói đạo đức giả của ông ta. Philip Soren cũng có mặt ở đây, bộ mặt gồ ghề cố nặn ra một nụ cười động viên nhưng không làm nổi. Phía bên kia phòng là Israel Katz, đôi mắt ông nhắm lại, môi mấp máy coi bộ ông đang im lìm cầu nguyện điều gì. Noel nhớ lại cái đêm nàng đã lén đưa ông vào thùng xe của viên tướng đức, ngay trước mũi của gã sĩ quan xe tàu, bạch tạng. Nàng nhớ lại nỗi sợ của nàng lúc bấy giờ. xong không có gì giống với nỗi sợ đang ám ảnh nàng lúc này?